những năm cuối thập niên 90 có thể nói là một giai đoạn tương đối phức tạp, không chỉ về những thay đổi kinh tế mà còn trên cả những mặt về đời sống xã hội, an ninh, an toàn. Ngày ấy, tôi còn bé lắm, thực sự bản thân không hiểu được nhiều những chuyển biến của thời cuộc. Càng không chú ý gì đến những tác động của nền kinh tế thị trường đến tâm lý cũng như cuộc sống của những người hàng xóm. Bố mẹ tôi đều là công nhân viên chức trong một xí nghiệp đóng tại tỉnh Thái Nguyên. Có thể nói rằng đại đa số những gia đình sống trong khu xí nghiệp ngày ấy đều có xuất thân tương tự nhau. Họ đều là công nhân, chỉ có vài gia đình có xuất phát điểm cao hơn khi có người nhà làm công chức, quản đốc này nọ. Nhưng điều đó không làm cho đám trẻ con chúng tôi xa cách nhau. Trong số gần 50 đứa trẻ độ tuổi từ ẵm ngửa cho đến những anh chị đã biết học nhau thì có tôi, thằng Sinh. Thằng Toán là ba thằng cùng tuổi và sống cùng một tầng. Vì thế mà chúng tôi rất thân nhau, thuộc loại thành phần phá làng phá xóm, nghịch ngợm quậy phá nhất nhà B khu tập thể. Cũng cần phải nói qua về khu tập thể ngày ấy mà chúng tôi từng ở. Đó là một khu nhà hình phức hợp, tổng thể gồm có 3 khối nhà 7 tầng, mỗi tầng có 10 phòng, nằm quay mặt lại với nhau theo một hình chữ U, tận dụng khoảng sân rộng để phơi đồ và một hệ thống giếng nước nhà tắm công cộng. Nhà tôi ở thuộc khu B, nghĩa là khối nhà nằm ở chính giữa từ cổng nhìn vào. Tuy nhiên, bên cạnh khu tập thể, những người dân xung quanh cũng bắt đầu dựng lều, căng bạt, quay rào để trồng rau, hoặc là mở ra các loại hàng quán ăn sáng linh tinh phục vụ cho đại đa số những người công nhân sống trong khu tập thể này. Cũng vì thế mà bên cạnh sau lưng trước mặt khu tập thể chúng tôi bắt đầu mọc lên một số những căn nhà tạm và xuất hiện thêm một số gương mặt mới. Trong số đó có thằng Nhân, một thằng bé người nam định bằng tuổi, mới chuyển đến đây và cũng học cùng một lớp với bà thằng chúng tôi. Nhà nó bán phở bò nên lúc nào trên người nó cũng có mùi mỡ bò béo ngậy và bản thân nó cũng to béo hơn. Thằng Nhân được chúng tôi kết nạp vào hội nhóm một cách vô cùng nhanh chóng là bởi ngoài những cái quẩy thừa mà nó mang đi học sau đó chia cho chúng tôi ăn. Thằng nhân còn có cả mấy chục cuốn băng phim hoạt hình Dũng sĩ Heckman chuyển âm tiếng Việt. Ngày đó chưa có siêu nhân gao giống như mấy năm sau này nên chúng tôi chỉ biết có mỗi Dũng sĩ Heckman mà thôi. Có lẽ đấy là những ngày tháng hết sức bình yên cho tới một buổi thứ sáu. Hôm đó tôi được bố mẹ cho phép cùng đám bạn đi xem hoạt hình. Ba thằng chúng tôi cùng hẹn nhau sau giờ ăn cơm thì xuống dưới sân để sang nhà thằng Nhân chơi như mọi bận. Nhưng vừa xuống đến cầu thang, chúng tôi đã gặp thằng Nhân đang tiu nghỉu đứng chờ. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Ô hay, sao mày lại ra đây? Tao tưởng mày ở nhà." Thằng Sinh tay cầm một cái túi sấu dằm, dí vào mặt thằng Nhân rồi báo: "Ăn không? Ngon lắm à. Mày đợi chúng tao à?" Thằng nhân bây giờ mới ghép miệng. Cái mái bằng nhà tao bị hỏng rồi, không có xem được nữa. Thằng toán nghèo vậy, mặt chảy dài như cái bơm, nó phụng phịu. Thôi mày không sợ đột hả? Chán nhờ, mà còng tạo chiều này đi hái cả tôi khế, bị bọn nẹt đốt sưng cả người đây này. Thằng nhân có vẻ cũng hết cách, nó cứ nhúng dài thở dài, rồi ngồi thụp xuống dưới chân cầu thang cùng với chúng tôi. Bốn thằng ngồi một lúc Thì chợt thằng nhân reo lên. Nó bảo: "À, hay là sang nhà cô Muôn mượn đầu về xem nhỉ?" "Cô cô Muôn á?" "Ừ, tao thấy hôm trước cô ấy mới mua một cái đầu băng giống của nhà tao á." "Mày vớ vẩn. Của người ta cả đống tiền, ai cho mày mượn lắm gì?" "Tại mình cầm băng răng xem, biết đâu người ta lại cho mình xem nhạo thì sao?" Thằng Sinh nói với vẻ cầu mai, nhưng tôi với thằng Toán đều lắc đầu không phải vì chúng tôi không muốn xem mà là bởi mẹ của tôi và thằng toán đều nằm trong chi hội phụ nữ của thập thể nơi phát tán và truyền bá đại đa số tin đồn cũng là nơi khởi đầu của những vụ cải vã nói xấu xuyên lục địa giữa các bà các cô là hai thành viên thường trực của hội đồng buôn giao lê liên hiệp quốc nhanh rất nhanh chóng mẹ tôi và thằng toán đã về nhà và phố cập gần như trọn vẹn 100% những tin đồn ngoài đường hoài chợ trong những buổi ăn cơm. Không biết nhà thằng toán thế nào, nhưng cá nhân bố tôi, một người thường xuyên uống thuốc điếc để chỉ ậm ừ trước những câu chuyện của mẹ thì không hề quan tâm đến những vấn đề ấy. Bố tôi chỉ có một đam mê duy nhất, đó là đánh đề. Còn tôi thì vẫn thường nghe như nuốt từng lời của mẹ và cũng nhờ thế mà tôi biết được rằng cô muộn là một nhân vật tương đối bất thường trong khu vực Theo như những nguồn tin cả chính thống và không chính thống thì cô muộn là một người dân tộc mới chuyển đến đây được một thời gian. Thái Nguyên là một tỉnh trong vùng miền núi, vậy vậy mà việc có người dân tộc cũng chẳng có gì lạ. Điều khiến người ta chú ý là bởi cô muộn mở hàng ăn sáng. Nhưng bên cạnh đó, cô còn là một người khá lập dị. Có lần mẹ tôi kể rằng: "Ôi trời ơi, cái con đấy nó lạ lắm." Hôm đầu tiên ra mắt chị em trong hội phụ nữ, nó cũng niềm nở chào hỏi hết người này đến người kia. Nhưng mấy hôm sau á, chúng tôi mới để ý. Con bé đấy nói cứ thì nào ấy, khó tả lắm. Thấy lúc nào cũng má phấn môi son, tóc tai thì nhộm xanh nhộm đỏ, mồm thì lúc nào cũng xoăn xoẹt. Bố tôi khi đấy đang ngồi hóng kết quả xổ số từ một cái đài hay cái máy cắt sét gì đó. Thấy mẹ tôi cứ lại nhãi, ông đâm ra sốt ruột, nói ác đi thì nó chưa chồng chưa con thì nó phải mặc qua dao phấn chứ. Bà để yên tôi xem nào, xem hôm nay nó có về con bố 10 không chứ. Mẹ tôi hậm hực không nói gì thêm. Nhưng cũng kể từ lúc ấy, tôi bắt đầu để ý hơn đến cô môn kia. Và quả thật, mẹ nói không sai. Cô môn bán hàng ăn sáng, lúc nào cũng cười toe toét. Nhưng tiếng cười ấy, nó nghe rợn rợn thế nào. Cứ canh khách như tiếng kim loại hay bánh thủy tinh vỡ. Giọng cô ầm ầm, đặng ông không ra đặng ông, đặng bà cũng chẳng giống đặng bà. Cô muôn hay kẻ mắt bằng bút chì đen, làm cái mắt một mí vốn đã xế, nộm lại càng ác hơn. Đám trẻ con chúng tôi rất sợ cô, vì có lần đã có kẻ náo ác ý, bảo cô là mẹ miền là bắt cóc. Bởi thế mà bọn thạc nhân rủ nhau đến nhà cô muôn xem ké phim hoạt hình không nhận được sự ủng hộ từ đầu. Dẫu vậy, nhìn vì cơn nghiện quá nặng, cả một tuần lễ mới có được một tối xem phim mà lại không được xem. Trong khi đó chúng tôi đã chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn vặt, khiến cả bọn đều không kiềm chế được, đánh bạo sẽ đến nhà cô Muôn để hỏi thử xem sao. Nhà cô Muôn không phải ở trước cổng khu tập thể mà nằm chết sang một phía ở bên kia đường, cách nhà thằng Nhân chừng 50m. Chúng tôi chạy về nhà Thần Nhân lấy bằng, sau đó mới sang nhà cô Muôn. Nhưng đi chưa đến nơi, cả bọn đã tiêu nghỉu vì nhà cô đã đóng cửa, mấy tấm ván gỗ im liệm khép chặt lại. Lẻ loi ánh đèn hắt sáng từ bên trong, nhưng ngoài ra không có động tĩnh gì cả. Tôi chép miệng. Sớm mới 7 giờ đã đóng cửa thế này, cô Muôn đi ngủ sớm thế à? Thì cậu phải dậy sớm để làm ăn sáng. Bố tàu cũng thấy 8 giờ rồi đã lên giường nằm rồi. Tôi ấn vào cửa. Hay cô ấy đi đâu nhỉ? Đi đâu? Cửa khóa bên trong đây này. Thằng sinh vừa nói, vừa chỉ vào mấy tấm ván. Ngày đấy chỉ có gia đình nào có điều kiện mới làm cửa sắt kéo tài. Những gia đình nghèo hoặc những hộ dân cất nhà tạm bợ để bán hàng thì thường vẫn dùng những tấm ván gỗ sếp lại với nhau qua một hệ ray bê tông trên dưới để làm cửa. Buổi sáng thì tháo ra, đến tối lại ghép vào. Chúng tôi nhìn cửa đóng then cài chắc chắn như thế, tuy đoán rằng cô đã đi ngủ, hoặc đơn giản là không muốn tiếp khách nên đành lủi thủi toan kéo nhau về. Có điều cẩn chưa nhấc chân, thì phía sau mấy tấm ván chợt cất lên những âm thanh quái dị. Cả bốn thằng đều kinh ngạc, trố mắt nhìn nhau trì cùng chỉ tay vào sau cánh cửa. Thằng nhân lên tiếng đầu tiên. "Cái gì thế? Chúng mày có nghe thấy cái gì không?" "Nghe. Nghe như là tiếng mèo kêu ấy." Thằng Sinh có vẻ kinh nghiệm hơn, nó cười. <cười> "Tao biết rồi, tao biết sao cô muốn đóng cửa sớm rồi." "Sao mày biết?" <cười> "Tì đóng cửa sớm để tiếp người yêu, người ta đang vật nhau trong đấy á." "Vật nhau à? Đánh nhau à?" Trời ơi, không phải như chúng mình giật nhau đâu, là người lớn giật nhau. Bố mẹ chúng mày ở nhà có giật nhau không? Chúng tôi rõ ràng đều chưa hiểu gì, nhưng thằng sin đã chỉ tay vào khe cửa, nó hạ giọng. "Ê, hey, xem thử xem, chắc chắn là người ta giật nhau rồi." Chúng tôi khi ấy đều hết sức tò mò, một phần không hiểu người lớn giật nhau làm gì, một phần nữa là không biết cô muộn có thù oán với ai mà lại bị người ta vợt. Thế cho nên cả bốn thằng đều chen chúc nhau, cúi mũi cắm đầu nhòm vào bên trong nhà tìm hiểu. Bên trong rất tối, leo lét, nên tôi chỉ nhìn thấy bóng đèn quả nhót màu đỏ rực, hắt ra thứ ánh sáng điệu lình. Ngổn ngang trong nhà là những chiếc ghế băng, những cái bàn, những bộ ống đũa và một góc là cái bếp than tổ ong vẫn đang bốc khói. Giãy mắt lần theo những âm thanh quằn quại, tôi thấy ở một góc nhà quất với một cái bàn, hình như có thứ gì đó vừa cử động. Góc nhìn của tôi hơi thấp nên phải chuyển hướng mò lên một khe cửa cao hơn. Từ đây tôi bắt đầu nhìn thấy được mọi vật ở bên trong, từ bàn ghế cho đến cả cô muộn. Cô không vật nhào với ai cả, bởi tôi chỉ thấy trong nhà có một người. Cô muộn hình như đang quỳ, bờ vai rung lên bần bật, lâu lâu lại đập đầu xuống tai liên tục chắp vào nhau trước một cái bàn thờ lấp đèn quá nhỏ màu đỏ rực. Những tiếng rên rỉ cất lên cứ mỗi khi cô muộn dập đầu xuống đất. Có lẽ đời tôi chưa bao giờ phải nghe thấy những âm thanh kỳ dị như vậy. Kể cả khi sau này chúng tôi đã lớn lên, đã biết về những chuyện chăn gối ái ân thì những tiếng rên rỉ ấy vẫn khiến tôi cảm thấy rùng mình. Đó không phải là tiếng rên khi người ta vật nhau như thằng sinh nói mà đó là tiếng rên rỉ đau đớn, gần như hoang hoải. Tôi không trông thấy mặt, nhưng nhìn thấy cô muôn tóc tai rũ rượi, đầu thi thoảng lại ngẹo sang một bên, hai cánh tay liên tục cào cấu lên đầu, lên cổ, nơm khủng khiếp như một kẻ đã quá điên. Tôi đang chăm chú nhìn thì chợt có một tiếng kêu vang lên rất khẽ. Quả ra là thằng nhân. Nó sợ quá, bục mồm ré lên khi thấy cô muôn đang chọ cả cánh tay ấn sâu vào trong cổ họng. Thần linh cô muôn quay phắt lại, trợn mắt nhìn ra cánh cửa. Chúng tôi nhất loạt đều thất kinh. Không thằng nào kịp báo thằng nào, vội vội vàng vàng, ba chân bốn cẳng ù té chạy. Thằng nhân to béo nhất nên chạy không nhanh, lại luống cuống vấp chân vào cục đá, ngã lăn ra sàn. Chúng tôi không dám bỏ bạn một mình, vội vàng quay lại kéo nó đứng lên rồi cùng chạy khi chúng tôi đã chạy đến một đoạn tường khoắc, thằng toán thò đầu nhìn lại rồi rùng mình khi thấy cô huong đang đứng trước cửa, cúi xuống giặt một vật gì trên mặt đất. Chúng tôi cùng lúc đều rùng mình nhìn xuống bàn tay bê bết của thằng nhân. Cổ băng dũng sĩ Heckman đã không còn trên tay nó. Sáng hôm sau là thứ bảy, chúng tôi được nghỉ học ở nhà nên tới tận gần 9 giờ mới xuống sân khu tập thể để đánh răng rửa mặt. Vừa tới nơi, tôi đã thấy ba thằng kia đứng sum sích cạnh nhau. Tôi tò mò vừa bóp kem đánh răng vào bàn chải, vừa lững thững đến hỏi chuyện. "Chúng mày dậy sớm thế?" Thằng Sinh đáp. "Sớm gì, tao cũng mới dậy thôi. Mà nhìn này." Vừa nói nấp vừa chỉ tay vào thằng Nhân. Tôi kinh ngạc lắp bắp. "Rau, sao, sao lại có?" Thật ra lúc này mới nói. Sáng sớm nay cô Muông á mang sang đường cho bố tao, bảo là tao đánh rơi chiếc cổ nhà cô ấy. Thấy à? Thấy người ta có kể cho bố mẹ nghe, là mình nhìn trộm không? Không, nhưng mà nhìn mặt cô ấy trông ghê lắm, hai mắt cứ trợn trừng lên. Cái lòng đen nó bé tí à, lại còn nhìn tao cùi nữa. Chúng tôi nghe đến đây cũng rùng mình. Nhưng dù sao thì cô Muông cũng không kể cho người lớn nghe chuyện chúng tôi dám nhịn trọng vào nhà cô. Mấy ngày sau đó, mọi việc không có gì kỳ lạ, chúng tôi cũng gần như quên bản đi chuyện đó. Cho tới một buổi tối nọ, tôi đang ngồi học trong nhà thì thấy thằng Toan chạy sang gõ cửa. Bố tôi mở cửa, ông chỉnh cái kính xuống rồi hỏi: "Toan đây à, về nhà đi cháu. Mày đi đâu về mà nhái nhại mồ hôi thế kìa?" Thằng toán đáp lý nhí gì đó rồi chạy thẳng vào chỗ tôi đang ngồi. Tôi ngạc nhiên. Mày không phải học bài à? Mày có biết tao vừa thấy cái gì không? Thấy gì? Tao, tao bảng nãy tao đi ra nhà anh họ, ở ngoài đường mượn chuyện tranh. Lúc về tao đi tắt qua chỗ bờ tường sau nhà. Tao thấy, tao tao thấy cô Moon. Cố ý cứ đứng úc mặt dấu tường ngay chỗ sau nhà mình ấy. Hả? Sao lại úp mặt vào tường? Úp mặt vào bờ tường sau? Bờ tường sau nhà hả? Mà làm gì? Sợ tao biết được. Nhưng mà lúc đấy cô ấy cứ úp mặt vào tường. Đầu cúi cúi hình như là còn đập trán vào tường nữa cơ. Xong tao thấy bảy cứ lẩm bẩm cái gì lạ lắm. Tao sợ quá tao chạy vội về luôn, xích nữa tao đái cả ra quần. Lẩm bẩm cái gì? Ai biết? Cứ như là người ta niệm chú ấy. Hả? Thật à? Tôi cơn sợ nhìn thằng toán, nó cũng chỉ biết gật đầu. Tôi gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn hỏi. "Ờ, thấy mày kể cho thằng Sình với thằng Nhân chưa?" "Chỗ à, tao chưa gặp, để mai tao kể cho chúng nó." Tôi gật gù, vẻ hết sức nghiêm trọng. "Vị không nghĩ rằng trong khu nhà của mình lại xuất hiện một trường hợp kinh khủng như vậy." Ngẫm nghĩ một lúc, tôi lên tiếng. "Lạ nhỉ." mà hình như hôm nay cô Moon cãi nhau với bà Mùi đấy. Bà Mùi hội trưởng phụ nữ á. Tao không biết. Lúc đấy tao đi học mà, chỉ nghe mẹ tao kể lại, ừ là cô Moon với bà Mùi cãi nhau. Hình như là tại bà Mùi lấy tiền để xin tạm trú cho cô Moon. Xong cuối cùng không xin được. Chúng tôi không ai hiểu thế nào là tạm trú, nhưng vẫn tò mò lắng nghe. Trong khu tập thể này, không ai là không biết bà Mùi Đây là một người đàn bà quá chồng, có con trai làm quản đốc trong xí nghiệp. Trước đây, bà muội là cựu chiến binh, sau lại có con làm to nên cũng oách lắm. Tự ra tranh chức làm hội trưởng hội phụ nữ, nổi tiếng ở khu tập thể này, chỉ mất độ ghê gớm chua ngoa. Thằng Toán lúc này mới trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng. Cãi nhau với bác muội á? Thế thì đúng rồi. Cái gì? Cái gì đúng cơ? thì chuyện tao vừa kể cho mày đấy. Tao thấy cô muôn đứng úp mặt vào bờ tường ngay sau nhà bắt muỗi. Nghe hết câu này, tôi bất giác cảm thấy lạnh người, tựa như trong đầu đang giống lên một hồi chuông cảnh báo, một dự cảm chẳng lành về những biến cố sắp sửa xảy ra ở quanh đây. mấy ngày sau, không rõ vì lý do gì, cô muôn không mở cửa bán hàng. Có người nói rằng cô phải lên xã để xin giấy tạm trú, có người lại nói cô muôn sợ, không dám tiếp xúc với bà muội, lo bị gây khó dễ. Chúng tôi là trẻ con, sáng đi học, chiều về nhà phụ bố mẹ cơm nước, hoặc vô tư chạy nhảy, chẳng thằng nào để ý đến việc cô muôn cửa đóng then cài, im ỉm suốt mấy hôm liền cũng không có thằng nào chú ý xem cô muôn có ở trong nhà hay là đã đi ra ngoài. Cho tới một buổi chiều, sau 3 ngày cô muôn đóng cửa, mới có một bà hàng xóm tên là Năm. Người này giống cũng có thể coi là cùng chung một chiến hào với cô muôn. Nghĩa là cũng xem bà mối như kẻ thù không đội trời chung. Nguyên nhân là mấy năm trước, khi bà mối mới là hội trưởng hội phụ nữ, đã có lần bà già bà Năm cãi nhau gay gắt về vấn đề đổ rác. Bà Mùi thì muốn người dân tập trung rác trong khu sân tập thể, còn bà Năm lại phản đối, vì chỗ mà bà Mùi định tập kết rác lại ngay trước cửa nhà mình. Dù việc đó kết thúc bằng phần thắng nghiêng về phía bà Năm, nhưng để cân bằng tỷ số, bà Mùi đã lệnh cho con trai cắt thưởng nửa năm của con gái bà Năm. Kể từ đó, hai nhà chính thức chấm dứt quan hệ ngoại giao, liên tục đưa ra những hoạt động tuyên truyền nhằm hạ bệ danh dự và nhân phẩm của đối thủ. Trước nay bà năm vẫn ấm ức vì bà muội có thế lực, cả khu tập thể và cả cái xóm này không ai dám đụng vào. Nhưng nay đã có cô muôn, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Bà năm muốn chớp thời cơ để lôi kéo cô muôn về phe mình. Mục đích cũng chẳng có gì to tát, chỉ là nói xấu để người kia cho đỡ tức mà thôi. Chiều hôm ấy, bà năm tranh thủ Lúc mới nấu cơm xong, mò sang nhà cô muôn với lý do hỏi thăm sức khỏe. Đứng trước mấy tấm gỗ khép chặt với nhau, bà Năm toang giơ tay lên gõ. Nhưng chưa kịp làm gì, đã nghe một tiếng bông rất khẽ vang lên. Giống là một người ăn chay niệm Phật, lại có thâm niên lâu năm trong việc cúng bái để giảm bớt đi nghiệp quả do chính mình tự gây ra. Nên mới nghe thoáng qua, bà Năm đã biết trong nhà đang có người gõ mõ tụng kinh. Bà thấy lạ lắm, bởi nhiều lần vào nhà cô muôn ăn sáng đã bao giờ thấy cô thờ cúng cái gì đâu, sao bây giờ lại có tiếng tụng kinh gõ mõ. Tà mọ bà ghé mắt qua khe cửa nhòm vào. Trời mới về chiều, bên ngoài ánh nắng vẫn chan hòa phủ bóng xuống vỉa đường, nhưng ở bên trong thì không gian như chìm hẳn vào một màu đen thâm thẳm chỉ có leo lét mấy ánh nến chập chờn giữa gian nhà. Bà Năm kinh ngạc lắm. Dưới ánh sáng yếu ớt từ mấy ngọn nến cắm trên nền nhà, bà phát hiện ra bàn ghế hình như đã được xếp hết xung quanh để tạo ra một khoảng trống rộng chừng 2-3m vuông ở giữa. Ngồi chính giữa đống bàn ghế ngổn ngang và những ngọn nến bập bùng, bà Năm nơm thấy có một người đàn bà xõa tóc, đầu liên tục gật gù lắc lư sang hai bên trái phải. Đôi khi cái đầu còn quay tròn, khiến máy tốc cứ xõa bung ra, rũ rượi trong vô cùng thảm hại. Người đó hình như choàng trên vai một chiếc áo màu đỏ mận. Tà áo rất rộng, như một mảnh chăn choàng qua vai, càng khiến cho không gian xung quanh trở nên kỳ quái. Trên đầu người ấy, bà năm còn thấy có năm mảnh vải trắng trông như chiếc khăn tang buộc túm lại ở trên đầu, và năm mảnh còn lại tỏa vẻ năm hướng khác nhau. Dưới mỗi mảnh vải là một cây nến đỏ, ánh sáng leo lét mờ nhạt nhưng vẫn đủ để bà năm nhận ra người con gái tóc tai rũ rượi ấy không ai xa lạ, chính là cô muôn. Thế nhưng điều khiến bà năm choáng váng hơn là cô đang ngồi trước một bức di ảnh. Nó nhìn có vẻ còn rất mới, từ khung gỗ dịu dàng cho đến chất đồn xanh xanh lồng kính ở bên trong. Đáng sợ hơn, người có mặt trên bức di ảnh ấy lại là bà Mùi, kẻ đã có xích mích với cô muội chị dạy hôm trước. Lúc ấy bà Năm đã rụng rời tay chân, nhưng vẫn cố bình tĩnh lùi người về sau mấy bước rồi dời vàng chuồn thẳng. Bà thấy sống lưng lạnh toát, bao nhiêu da gà dập dịch thi nhau nổi lên. Cũng đúng thôi, bà Năm vẫn luôn quan niệm rằng làm gì cũng phải để đức cho con. Nên ghét thì có ghét đó, nhưng bà cũng chỉ định nói xấu người ta cho đỡ bực. Dẫu có nghiệp, thiện nghiệp nó cũng chỉ tụ tận môi, chứ đợi bà không thể tưởng tượng được rằng, chỉ vì cãi nhau vớ vẩn mấy câu mà lại lấy chân dung của đối phương ra làm gì ảnh để rồi tấy sóng. Bà năm cho đó là một hành vi quái đản và cảm thấy có lẽ mình không nên liên kết với người phụ nữ này và chỉ giữ mối quan hệ ở mức bình thường. Nhưng mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Quả thật, thế giới những người nghiệp đã tụ sẵn ở dành môi như bà năm, thì diệt tận mắt chứng kiến hành vi quái dị của cô muôn là một cơ hội ngàn năm để bập phủ sống. Đó là lý do mà chỉ ngay ngày hôm ấy, khắp nơi trong khu tập thể, người ta đã rỉ tai nhau câu chuyện cô muôn đóng cửa ở nhà để tế sống bà muội, hội trưởng hội phụ nữ. Những câu chuyện sau đó sẽ tiến triển theo một chiều hướng vô cùng căng thẳng. Hai bên sẽ lại tiếp tục phản pháo, chửi bới lẫn nhau và để cho đại đa số những chị em nhàn rỗi, những bà những cô trong khu tập thể được một phen rửa mắt rửa tai mà chiêm ngưỡng cảnh hai bà đánh nhau. Ấy thế nhưng, mặt trận lại im tiếng súng. Dường như cả hai bên đều tỏ ra hết sức thận trọng giữa bầu không khí căng thẳng đôi bên. Nhiều người dự đoán Với thể lực của gia đình mình, bà muội đã chuẩn bị sẵn sàng một đòn đáp trả đầy nghiêm khắc với con bé người dân tộc dám lấy ảnh bà ra để tế sống. Nhưng đòn đáp trả cụ thể thế nào chưa ai thấy, mà chỉ biết ngay sau đó, độ non một tuần, ngay mà cô muôn mở cửa bán hàng ăn sáng thì cũng chính là ngày bà muội lăn đùng ra chết. Cả khu tập thể bàn hoàng, nhiều bà nhiều cô trong số đấy đang đi làm ngoài xí nghiệp Nghe tin bà Mùi chết, cũng tất tả bỏ cơm trưa để dậy hóng hớt. Bố tồi và đại đa số các ông không mấy quan tâm đến tình hình thời sự, cũng giật nảy mình trước cái hung tình khủng khiếp ấy. Bà Mùi chết thật, nhưng bà không chết vì lý do gì bí ẩn hay kinh dị, mà vì một nguyên nhân hết sức đơn giản. Sống lập vào những năm cuối thập niên 90, xe máy còn là cả một gia tài, có khi đổi cả một quả đồi để ta cũng chưa mua nổi một cái xe. Ấy thế mà gia đình bà Mùi đã có chỉnh trị một con xe Grim đời đầu đặt trong nhà, trong khi đại đa số người dân sống trong khu tập thể đều chỉ đi xe đạp. Nhà nào sang trọng một chút mới có xe đạp midi hàng Nhật bãi, còn đâu thì chỉ là những loại xe đạp khung ngang cũ mèm, xăm lốp giá chằng giá đụp. Nhà bà ở tầng 1 khu tập thể nên thay vì cất xe máy trong nhà gửi xe các con bà sáng sáng mang xe ra diễu một đoạn trên hành lang chung rồi mới dắt xuống sân nổ máy bành bạch để đi làm. Ngày ấy bố tôi cũng chưa có tiền mua xe máy, hoặc ông cũng có nhưng cũng đã thua lô hết, nên mỗi khi trông thấy con trai bà muội lấy xe ra rửa hoặc nổ máy bành bạch, ấn còi bim bim thì ra chiều ngẩn ngơ. Nhưng đó cũng chính là lý do dẫn đến cái chết của bà muội. Ngày hôm ấy Không biết có việc gì mà bà ta lại gọi cho con trai của mình dậy sớm, đưa bà ra chợ trung tâm. Từ khu tập thể muốn đến chợ trung tâm Thái Nguyên, có dạy con đường, đường to thì đi qua trường Thiếu sinh quân, lên ngã ba đáng, hoặc vòng qua trường đại học Nông Lâm để đi qua ngã ba mỏ Bạch. Nhưng lần đấy, con trai của bà muội lại quyết định đưa bà đi trên con đường nhỏ. Đoạn đường cắt ngang qua trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Rồi qua ga Đồng Quang bây giờ. Con đường đấy, nếu như ai ở Thái Nguyên chắc hẳn vẫn biết. Trước khi đến được chỗ bờ tường của dãy 159 và trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, sẽ phải đi qua một cây cầu sắt bắc ngang qua một con suối nhỏ. Theo lời kể của anh con trai, hôm ấy hai mẹ con bà muội dậy từ lúc trời mới tờ mờ sáng để ra chợ. Mua đồ gì thì chính anh con trai kia cũng không rõ chị biết rằng suốt từ tối hôm trước đến sáng ngày hôm sau, bà mồi đã năm lần bảy lượt giặn con trai phải dậy đưa bà đi sớm. 5 giờ sáng, trời chỉ mới tờ mờ, cả hai đã xuất phát. Ngồi trên xe anh con trai buồn ngủ lắm, kêu liên tục ngáp ngắn ngáp dài, nhưng vẫn bật đèn pha, trố mắt nhìn đường vì trời nhiều sương trắng. Có đoạn đi qua cánh đồng còn mù mịt không trông thấy được đường. Thế nhưng dượng Dương như bà Mùi không hiểu vấn đề, câu liên tục ngồi sau thúc giục. Đi nhanh lên, đi đi nhanh lên. Có lúc anh còn trai còn phải gắt bảo với mẹ. Trời lắm rừng thế này, đi nhanh làm sao mà được. Nói như vậy nhưng anh vẫn cứ đều đều ga cho xe chạy khoảng 30 cây số một giờ. 30 cây số một giờ, tốc độ đấy thì không thể nói là nhanh đến mức nguy hiểm. Thế nhưng chuyện không ai ngờ đã xảy ra. Lúc đi qua một bụi tre Chuẩn bị đến chỗ cái cầu sắt nhỏ Tự dưng xe chết máy Anh con trai ngạc nhiên lắm Chống chân giữa đường Không hiểu cái xe bị làm sao Bà Mùi ngồi sau liên tục thúc dục Nhạy lên đi Sao tự dưng dừng lại thế Xe bị chết máy rồi Mẹ xuống xe để con kiểm tra xem cái bù ghi nó thế nào Trời à hay là hết săn rồi Không Con mới đổ đầy bình tối qua mà Dứt lời Anh con trai nhảy xuống trước Bà mùi không xuống Mà vẫn cứ ngồi trên xe Để mặt cậu con trai mình gạt chân chống Nghiền xe đi một góc Ấy thế nào mà anh cũng chỉ vừa mới nhảy xuống Để đứng sang một bên Thì bà mùi đã giật luôn lấy cái tay lái Không thèm gạt đi cái chống chân Ấn mạnh vào nút đề máy Rồi dặn ngược tay ra Lạ là cái xe đang chết máy Đột nhiên lại khởi động được Rồi lao giúp đi Trước ánh nhìn kinh ngạc của anh con trai Thường với những người nào kinh nghiệm hoặc đi xe đã cứng, nếu bị tốc ga như vậy, họ chỉ cần nhả tay ra là được. Nhưng người ngồi trên xe lúc ấy lại lập bà mụi bà lại chưa đi xe lần nào. Có lẽ vì sợ, lại cuống lên, nên tay bà cứ bám chặt vào tay ga, khiến chiếc xe càng lao như tên bắn. Thế là cái xe mất lái, lao thẳng xuống con suối nhỏ. Bản thân bà mụi húc đầu vào một bên lan can của cái cầu sắt. Cổ ngoẹo hẳn đi, rồi chết ngay lập tức. Buổi sáng ngày hôm ấy, cô Muôn mở cửa bán hàng, nét mặt vô cùng tươi tĩnh. Cái chết của bà Mùi lập tức trở thành một đề tài bàn tán, hết sức xôn xao trong khu tập thể. Người ta cũng bắt đầu nhìn cô Muôn bằng ánh mắt lo sợ và kỳ thị. Gia đình của bà Mùi, ngày trước hôm cử hành tan lễ, cũng có sang nhà cô Muôn chửi bới ẩm ý nhưng đã bị mấy đồng chí dân phòng kịp thời can thiệp, ngỏ ý phân ưu và thuyết phục thân nhân hết sức bình tĩnh để quay về lo liệu đám ma cho đàn hoàng. Thế nhưng, dẫu có nghi ngại thế nào đi chăng nữa thì không mấy ai dám tin rằng chỉ có ngồi trong nhà lấy ảnh ra tế sống lại có thể giết được người ta. Có điều đa số các ông bố bà mẹ yếu bóng vía trong khu tập thể ngày ấy đều không muốn đám trẻ chúng tôi tiếp xúc cọ môn và câu chuyện thằng toán tối hôm nọ, thấy cô úp mặt vào sau tường của nhà bà mối, lại càng khiến những biến cố xảy đến trong khu tập thể trở nên kinh dị. Bốn thằng chúng tôi tin chắc rằng, cô muồn không phải là người, có thể là một thứ yêu quái tà ma gì đó, như trong những câu chuyện mà bọn trẻ vẫn truyền tai nhau. Chỉ có điều chúng tôi thì không làm được gì ngoài sợ hãi và tìm cách xa lánh cái nhà của cô ấy. Còn người lớn thì không có thời gian quá nhiều để cứ đi đụng đại những câu chuyện như thế. Ngài đến cả bà Năm, mỗi khi có ai hỏi cũng lắc đầu, không muốn nhắc lại chuyện này. Đứa nào nọ mồm bịa ra chuyện đấy thì không biết, họ chỉ biết rằng bà Năm có vẻ sợ lắm, sợ rằng nghiệp lần này nó không tụ dành môi nữa. Biết đâu đấy, lỡ bà cũng gặp tai nạn như bà Mùi, hay đơn giản là mắc một chứng bệnh gì đó khiến cho bà lăn đùng ra chết thì sao? Cứ ngỡ rằng sau ngần ấy những lo sợ và căm giận thì cái quán ăn sáng của cô Muộn sẽ phải chập tiệm. Nhưng không, trái lại với dự đoán của đa số mọi người, quán của cô thậm chí còn đông hơn trước. Người ta đến đây ăn ban đầu vì sự tò mò, sau đó, họ cứ quay lại vì đồ ăn vừa miệng, giá cả phải chăng và nhất là cô Muộn lại là một người chủ hàng ưa nhìn xinh xắn. Trong số những người thường xuyên đến ăn, dĩ nhiên có cả bố tôi. Nhưng quả đáng tội, ông chỉ ăn vài lần thôi, sau đó thì bị mẹ tôi cắt trợ cấp, giảm khẩu phần lương thực bằng cách mua về 2 cân lạc để giảm muối vừng, sáng sáng cho ông ăn cơm nguội. Lại nói đến cái hàng ăn sáng của cô muôn, cô chỉ bán vài món chính, mì tôm, bún, bánh mì, nói chung thì toàn là những món dễ làm, ai cũng ăn được, ai cũng khen ngon. Có lần trước khi mẹ tôi cấm vận, bố tôi chạy sang mua hai ổ bánh mì ba tê. Tôi cũng được ăn. Quả thật cái bánh đấy rất ngon, ngon đến độ mà khi lớn tôi vẫn bị ấn tượng bởi cái vị ba tê mặn mặn đậm đà ấy. Quán bán rất đông khách, nên từ lúc mở cửa cho đến lúc hết hàng chỉ có vài tiếng đồng hồ. Cô muôn cũng chỉ bán hàng buổi sáng. Chiều chiều cô lại mang một đống thịt để ra giữa nhà, mở cửa tang quang để làm ba tê. Như thể cố cho thiên hạ biết rằng, những thứ mình làm ra đều là nguyên liệu sạch. Mọi việc cứ thế trôi đi trong lặng lẽ, hoặc ít nhất là ở ngoài mặt. Bởi vì ẩn dưới sự yên bình trong khu tập thể, chúng tôi đám trẻ con vẫn thường truyền tai nhau những câu chuyện rùng rợn về việc cô muôn nửa đêm úp mặt vào bờ tường nhà ai, là gia đình ấy sẽ có người chết. Hay những bức ảnh mà cô ta giấu dưới gầm giường hoặc là ai có thù sẽ bị cô cho uống thuốc lú mà chết đi. Bản thân tôi cũng xin nhận rằng chính mình cũng là một thành viên tương đối tích cực trong số đám trẻ con ngày ấy đã góp phần lan truyền những tin đồn thất thiệt. Và chính những tin đồn đó đã luôn âm thầm tồn tại như một con sóng ngầm khiến những nghi ngờ cứ tiếp tục nảy sinh giữa những người trong khu tập thể với cô muộn. Có lẽ đó là lý do và vào một buổi sáng thứ bảy, khi chúng tôi đang chơi với nhau ở cổng khu tập thể, thì thấy có một chiếc xe UAZ tiến vào. Trên xe có hai người mặc đồ công an, hai người nữa lại ăn mặc bình thường. Bọn trẻ con chúng tôi tò mò nhìn theo chiếc xe khi nó dừng lại trước cửa hàng của cô Moon. Ban đầu chúng tôi nghĩ họ đến là để ăn sáng, nhưng không phải. Một đồng chí công an ánh mắt nghiêm nghị Giờ một tờ giấy lên trước mặt cô. Trong khi ba người còn lại tiến vào trong khu vực để đồ nấu nướng. Các thứ thực phẩm của cô ở trên bàn quay. Trước mắt của một vài thực khách đang kinh ngạc nhìn theo. Ngày hôm ấy cô muốn phải đóng cửa hàng để lên công an xã. Bởi đã có nhiều nguồn tin báo với chính quyền là cô buôn bán mại thú. Thời điểm ấy, mại thú đang là vấn nạn không chỉ ở khu tập thể chỗ tôi mà ở trên địa bàn toàn tỉnh. Thế nên với một thông tin như vậy, cơ quan chức năng vô cùng sốt sắng muốn bắt quả tang quá trình buôn mai thú của đối tượng. Nhưng có điều, sau khi kiểm tra hết sức kỹ càng, triệu tập cô muôn cả ngày trời để lấy lời khai, người ta lại không tìm được ra mai thú trong thức ăn của cô. Có tin đồn cô muôn buôn mai thú bị chính quyền bắt bỏ, nhưng nó lại khởi đầu cho liên tiếp những vụ tai nạn những cái chết bất thường trong khu tập thể chỗ tôi. Người đầu tiên, đó là con trai của bà muội. Chú Tạ tên là Dậu, là quản đốc một phân xưởng trong xí nghiệp này. Chú Dậu nghe nói rất có tiếng tăm trong xí nghiệp, thậm chí nhiều người còn rỉ tai nhau rằng đến cả thủ trưởng cũng phải nghe lời. Bởi thế mà làm quản đốc vài năm, chú ta mua được cả một con xe Rim Thái. Có điều sau cái chết của bà muội, mà cụ thể hơn, Là sau khi cô Muôn bị công an triệu tập Thì mọi việc trong nhà chú dậu bắt đầu đi xuống Chú bán cái xe rìm chỉ bằng một phần tư giá trị ban đầu Để đổi hẳn sang đi xe đạp Trong xí nghiệp phân xưởng của chú dậu Bị cắt giảm sản lượng Và ông thủ trưởng Người đã nâng đỡ chú về hưu non Để thay vào chỗ đó Là một lão cán bộ không ưa gì chú Chú dậu thường xuyên bị thủ trưởng đe nẹt Mặt mỗi lúc nào cũng nhăn nhó ủ ê và bắt đầu giải bày uất ức với men rượu. Thế nhưng càng uống, chú lại càng cay. Để rồi một ngày đẹp, chú đã táng cả một đoạn phôi tiện to như cổ tay vào đầu lão thủ trưởng. Tai thủ trưởng thì bị nhẹ thôi, chưa đến mức chấn thương sọ não, nhưng cũng phải khâu hơn chục mũi trên đầu. Công bản thân chú dậu thì mất việc, cũng may vợ chú còn làm trong xí nghiệp nên chưa bị đuổi khỏi khu tập thể này có điều cái cảm giác nẫu nề khi phải lên voi xuống chó đã khiến cho chú đâm đầu vào rượu chè nhiều hơn trước. Và cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Một ngày kia, khi cô dậu đang làm việc trong xí nghiệp thì có một người hàng xóm tất tả chạy đến báo tin. Dậu ơi dậu, dậu ơi, trời đất ơi, chị dậy ngay đi, khổ quá, anh dậu chết rồi. Chỉ mới nghe đến đấy, cô dậu trợn mắt há mồm Á khổ ngất đi. Chú dậu đã chết. Chú trèo cổ ở chấn song, lưng dựa vào tường, hai chân thì chõãi dài ra đất. Chú chết trong tư thế ngồi, với cái đầu ngẹo hẳn về một phía, mồm há ra để cái lưỡi xám xịt dính tủ máu thề thề, dường như đang nở một nụ cười quái dị. Hôm ấy tôi đi học nên không được tận mắt chứng kiến cảnh chú dậu thắt cổ chết như thế nào, chỉ nghe người lớn kể lại rằng, chú ta chết Dập máu từ hai khóe mắt chảy xuống thành dòng dũng ở nền nhà. Người ta bảo chú chết oan, và tình cờ là chết sau mẹ mình đúng 90 ngày. Cái chết của chú là một biến cố kinh hoàng, khiến cả khu tập thể chúng tôi đều chấn động. Từ ngày xí nghiệp mở cửa, xây dựng khu tập thể đến giờ, chưa có ai tự sát, và cũng chưa có trường hợp nào trong một gia đình mà hai mẹ con lại thi nhau nằm xuống như vậy các bà các cô trong khu tập thể thấy sợ nhiều hơn là lạ và nỗi sợ của mọi người đều dồn vào một đối tượng duy nhất, đó là cô Muôn. Đám trẻ con chúng tôi khi ấy hầu như ngày nào cũng được người lớn căn dặn rằng không được đến nhà cô Muôn, đi qua mà thấy cô ấy gọi cũng không được vào. Rồi thì cô là mẹ miền, là mộ mo có phép. Nhưng người lớn thì lại không biết rằng, họ càng dọa nạt, chúng tôi lại càng tò mò muốn biết về cái thứ gọi là bộ mo, nó cụ thể ra sao. Nỗi sợ ấy càng được khẳng định khi trong xí nghiệp liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn lao động. Nhẹ thì chỉ xước xác qua loa, nhưng nặng hơn thì có người đã mất cả một cánh tay vì bị kẹp vào trong máy tiện. Bên cạnh những vụ tai nạn trong xí nghiệp thì ở khu tập thể cũng có nhiều biến cố xảy ra. Những người sống gần căn hộ của nhà bà Mùi bắt đầu ngửi thấy một thứ mùi tanh tưởi như mùi chuột chết. Kể từ sau khi bà mồi và chú dậu mất, cô dậu vợ của chú cũng đã đem hai anh con trai về quê, đồng thời xin chuyển công tác đi nơi khác. Cái nhà đấy coi như bị bỏ không. Nhưng chẳng rõ có phải khi dọn dẹp, cô dậu đã để quên đồ ăn thức uống gì hay không, mà chỉ sau đó vài ngày, người trong khu tập thể đã ngửi thấy cái mùi tanh tanh. Đó là một thứ mùi khó tả, nó không giống mùi tanh của tôm cá bình thường. Có người nói rằng nó giống mùi tiết gà để lâu dưới trời nắng nóng. Có người lại nói nó giống như mùi thịt lợn ôi ngai ngái và oi oi. Nhưng có người cam đoan rằng đấy là mùi chuột chết hoặc mèo hay thứ gì đó đã bị bỏ lại trong quá trình dọn nhà của gia đình cô dâu. Bản thân tôi vì cũng sống chung tòa B của khu tập thể nên thượng xuyên phải đi qua tầng 1, nơi có căn nhà cũ của bà muội. Chỉ có điều căn hộ của bà nằm ở giữa, cách đều hai khúc cầu thang, mỗi bên 4-5 căn phòng. Một vài lần tôi cũng định đến gần đó thử xem, thực sự cái muội khó tả như thế nào. Nhưng mấy thằng bạn tôi đều cản lại. Cho tới một hôm tôi đi học sớm, lúc xuống sân tập thể để chờ mấy thằng kia. Tôi đánh bạo tiến đến chỗ hàng hiên ngay trước cửa nhà bà muội. Rồi tò mò hất mũi lên ngửi ngửi. Chẳng có mùi gì cả. Tôi chùng mũi lại, rồi lắc đầu quay đi vì nghe tiếng thằng Sinh thằng Toán đang gọi tên mình. Nhưng đúng lúc ấy, tôi khựng lại. Mấy mũi mình vừa ngửi thấy một mùi oi oi ngai ngái. Tôi bâng thần ngoái cổ nhìn về phía cánh cửa phòng. Dường như nó vừa di chuyển, vang lên và tiếng cọt kẹt ghê người. Nhưng kinh hoàng nhất là đúng cái lúc hai cánh cửa ấy hé ra, tôi thấy thấp thoáng có một cái bóng cao cao lướt nhanh qua khe cửa. Khoảnh khắc ấy trôi qua chỉ trong chớp mắt, nhưng toàn thân tôi lạnh toát, những sợi tóc con sau gáy nổi lên dựng đứng. Đúng lúc ấy thì thằng sinh dỗ dài, khiến tôi giật mình quay đầu lại. Nó bảo: "Mày làm gì ở đây?" Tôi ú ớ không trả lời, chỉ ta hiệp vào cánh cửa. Nhưng mọi thứ đã trở lại với vẻ im liệm. Hai cánh cửa khép chặt vào nhau. Cái khóa to bản vẫn móc bên ngoài. Chỉ có một thứ mùi oi oi khó tả là vẫn bốc lên thoang thoảng trong không khí. Thằng Sinh kéo tôi đi vội, thằng Toáng thì sợ hãi đứng bần thần trước cổng khu nhà tập thể. Thấy chúng tôi đến nơi, nó mới hỏi dòm Mày đứng đấy làm gì thế? Tôi ấp úng. Tao, tao thử xem có có cái mùi gì không. Thế mày ngửi thấy mùi gì? Hình như tao ngửi thấy cái mùi người chết đó mày. Mùi người chết giống hệt trong đám ma nhà bà mụ với chú dậu ấy. Đúng là thế thật. Cái mùi oi oi ấy là mùi thịt người. Cái mùi hỗn hợp của chè khô, nước ngủ vị, vàng hương và cốt và nhất là thịt người. Tôi không thể nào nhầm được. Dù mọi người từ bố mẹ cho đến mấy thằng bạn thì vẫn cứ nói là do tôi tưởng tượng. Thế nhưng dù nó là gì đi nữa, thì thứ mùi đấy cũng khiến cho đại đa số những gia đình sống quanh căn hộ của bà Mùi khó chịu vô cùng. Họ gọi bảo vệ của khu tập thể mở cửa vào để kiểm tra. Dĩ nhiên ở bên trong căn hộ trống không, chẳng có một bóng người hay đồ đạc giá trị gì cả. Người ta lục tung tất cả những gì còn sót lại, nhưng không thấy gì ngoài những tờ giấy báo tả tơi, những mẫu vải dụng vô giá trị hay những túi bóng đã bị chuột cắn nát tan. Chỉ có cây muội, cây muội tanh tanh thì vẫn lẩn giẩn trong không khí. Cho tới lúc ấy, mới có người công nhận và nói với nhau rằng đó là mùi người chết, và cụ thể hơn, đấy là mùi của một đám ma. Người ta gọi đấy là mùi tử khí. Nhiều người lập tức liên hệ ngay đến hai cái chết của mẹ con bà muội và cho rằng tử khí từ người chết đã dường lại đây, sau hai cái đám ma ám vào các căn nhà, khiến mảnh đất này trở thành một nơi không dành cho người sống. Sự kiện căn nhà bị tử khí bủa vây, thậm chí còn ảnh hưởng tới những gia đình kế cận. Nhiều người biết đờn gửi lên ban quản lý khu tập thể xin được chuyển đi. Người ta chưa kịp duyệt đã cóp gia gia đình khăn gói lên đường trước. Các cán bộ quản lý khi ấy cũng bị gây sức ép, đành phải hỗ trợ người lao động bằng cách chuyển họ sang những căn hộ còn để trống. Cứ thể dần dà, tầng 1, nhà B khu tập thể chẳng còn ai dám ở. Nó bị bỏ không cho đến mãi về sau. Lại nói đến cô muôn. Chúng tôi thấy hàng ngày cô vẫn mở hàng ăn sáng, khách khứa vẫn tấp nập vào ra. Dĩ nhiên, đó không phải là người ở khu tập thể, mà là dân tứ xứ, là công nhân làm kiếm nghiệp nhưng không ở gần đây. Vì người ở đây không ai dám ăn độ cốt bán. Họ sợ, và lũ trẻ con chúng tôi cũng sợ. Nhưng lớn hơn nỗi sợ, đó là sự tò mò. Trong bốn thằng chơi cùng nhau, ngoại trừ tôi và thằng Sinh, thằng Toán thì có thằng Nhân, giờ đã kể cặp từ đầu. Nó không ở trong khu tập thể. Cái quán phở ven đường được bố nó cải tạo thành một cái nhà con con. Sáng dọn hàng ra, đêm gánh hàng vào. Thằng nhân vì thế mà nghiêm nhiên trở thành người có khả năng tiếp xúc gần với cô muôn hơn tất cả chúng tôi. Hàng ngày nó vẫn trông thấy cô bán hàng, dọn hàng, làm thịt ba tê ở trong nhà. Nhưng nó cũng giống như chúng tôi, không dám bén mảng sang nhà người phụ nữ kỳ dị đó. Cho đến một ngày. Chiều tối hôm ấy, Bốn thằng chúng tôi ăn cơm xong, đã tề tựu đông đủ ở nhà thằng Nhân để xem dũng sĩ Heckman. Nhưng dường như trời không chiều lòng người, nên vừa xem đến đoạn gây cấn thì mất điện. Bốn thằng không hẹn cùng nhau rú lên. Chỉ riêng bố thằng Nhân là cười lên ha hả khoái chí trước sự thất vọng của chúng tôi. <cười> Ê, chúng mày xem băng nó dở dở thôi, cần lòi ra cái lỗ đấy. Thôi, giờ đừng mà no. Chúng tôi chẳng còn cách nào khác, đành kéo nhau ra đường và tìm thêm mấy thằng trẻ con nữa ở trong khu tập thể để chơi trốn tìm. Thời đó mỗi khi mất điện, không có gì vui hơn cái trò chơi đấy. Nó hồi hộp lắm, nhất là với những thằng nào hơi non gan một chút, trốn không kỹ thì bị bắt, mà trốn kỹ quá thì lại sợ ma. Trẻ con mà, đứa nào mà chẳng sợ trời tối. Nhưng rất nhanh chóng, chỉ khoảng hơn 10 phút đã có gần chục thằng lấc cấc tụ tập lại với nhau ở cổng khu tập thể. Chúng tôi giao hẹn sẽ bắt đầu ẩn tu tỳ để xem thằng nào về bét sẽ phải nhắm mắt đi tìm. Thằng về bét không ngờ lại chính là tôi. Cái trò nhắm mắt đi tìm này thể lệ ở mỗi nơi mỗi khác, phụ thuộc đa phần vào sự giao hẹn của đám trẻ con. Đối với chúng tôi thì đơn giản lắm, chỉ cần tìm đủ được tất cả những thằng đang đi trốn, sau đó những thằng đấy sẽ oẳn tù tì với nhau để tìm ra đứa phải đi tìm ở trận tiếp theo. Trường hợp như không tìm đủ được những thằng đang trống thì cả bọn sẽ gọi nó ra để nó và thằng đi tìm trong lực vừa rồi, không phải oẳn tù tì nữa, coi như phá đảo. Luật chơi hết sức đơn giản, hơn nữa chỉ có ngót chục thằng. Kể thì đông đấy, nhưng với những đứa đã nằm vùng nắm địa bàn lâu năm như tôi thì một lúc sẽ tìm ra được hết. Quả nhiên, chỉ sau hai phút mở màn, tôi đã lôi cổ được năm sáu thằng đang đi trốn rồi lần lượt đánh mấy thằng còn lại. Thằng Sinh, thằng Toán cũng chịu chung số phận. Thậm chí có nhiều khi tôi bí, chính chúng nó còn lén phím cho tôi biết chỗ trốn của những đứa còn lại. Nhưng chỉ trừ có một thằng, đấy là thằng Nhân. Nó trốn ở đâu mà tôi không tài nào tìm được. Chúng tôi chạy cả hấp vào trong nhà nó. Bố thằng nhân thấy cả một đám lít nhít ùa vào kêu rống lên như mẫu bò thì lùa hết chúng tôi ra ngoài. Nhưng cái nhà của thằng nhân bé lắm, nói đúng ra thì đấy chỉ là một cái ki-ốt, tập trung một đống ghế băng, bàn ăn với đồ nấu vỡ nên thằng nhân không trốn vào đâu được cả. Tôi tiêu nghiểu bỏ ra ngoài cùng với đám trẻ. Có một thằng sốc ruột muốn bắt đầu một màn chơi mới nên nó nói Thôi, gọi nó đi mày. Đúng rồi đấy. Nhân ơi, Nhân à, ra đi. Tôi bị dục cũng lên tiếng gọi, nhưng hết thằng này đến thằng khác kêu gào mà chẳng thấy nó trả lời. Hết cách, cả bọn phải chia nhau ra tìm. Nhưng chỉ một lát sau, chúng tôi đều nhận ra thằng Nhân đã biến mất. Bởi cả đám đã lục sục khắp xung quanh khu tập thể, từ sân trước đến cổng sau, dọc quanh bể nước và nhà tắm. Lại có thằng chạy cả ra bờ tường Sau nhà B Cũng không thấy đâu Chúng tôi tập trung lại trước cổng khu tập thể Một thằng nói Có ai thấy nó không Ôi hay kệ mẹ nó đi Mình cứ chơi tiếp đi Nhân ơi Mày không ra là bọn tao kệ mày đấy nha Nhưng vẫn không có tiếng đáp lời Bình thường thì cái câu Kệ mày đấy nha Gần như là một hiệu lệnh triệu tập Mà thằng nào cũng răm rắp tuân theo bởi không thằng nào muốn bị ra rìa cả. Ấy thế mà sau lời hiệu triệu, thằng nhân vẫn mặt vô âm tính. Đến lúc đấy thì chúng tôi bắt đầu lo. Không thằng nào có ý định chơi tiếp. Dù các dài thằng vẫn hết sức mạnh miệng, nhưng cả bọn đều muốn tìm cho bằng được thằng nhân. Có thằng đã chạy về nhà thằng nhân, vì nghĩ rằng nó trốn ở đó. Nhưng dĩ nhiên là không có. Chỉ có duy nhất một nơi mà chúng tôi chưa tìm. Đó chính là căn nhà của cô Muôn. Tôi nhớ đêm hôm ấy mới sang thu, chúng tôi vừa vào năm học mới có mấy tuần, nhưng tiết trời đã se se lạnh. Bọn trẻ khi ấy chỉ còn lại 4 năm nữa cứng dạ nhất còn ở lại, túm tụm đứng sát cạnh nhau bên kia đường, trong chốc dõi mắt sang phía nhà cô Muôn. Mất điện, bầu trời tối đen như mực, càng phủ lên căn nhà của cô một vẻ u linh tang tóc. Chúng tôi đứng tận bên kia đường, mà vẫn cảm giác gai óc nổi lên và bắt đầu bủng rủng. Cái nhà tối như hũ nút, những tấm ván cửa đã đóng im ỉm từ lâu, cũng không hề có tia sáng nào le lói hắt qua như lần trước, khiến tôi cảm thấy như thể chính cái nhà đấy cũng đã chết, cũng giống như căn nhà của gia đình bà muội, chú dậu, một cái nhà chứa đầy tử khí, có muội ngai ngái tanh tanh. Tôi chưa dám bước thì một thằng bé trong nhóm đã kéo tay tôi lôi đi. Một lần nữa, chúng tôi lặp lại cái trò nhìn trộm, dù rằng ban đầu chỉ định đến tìm thằng nhân. Trời tối và rất lạnh. Tôi có cảm tưởng chỉ bước sang bên kia đường, nhiệt độ đã giảm đi nhanh chóng. Lập tức khiến mấy thằng đi cạnh đều giật mình quay phắt lại. Cả đám chềnh nhau ra, nhòm vào qua khe cửa. Bên trong rất tối, nhưng hình như ở trong đấy cũng không có người. Tôi ghé mắt qua một khe hở giữa hai tấm ván, ở bên trong chỉ thấy ngổn ngang bàn ghế. Khung cảnh lúc này cũng giống hệt như lần trước, chỉ khác rằng thiếu đi ánh đèn đỏ lờ mờ và tiếng rên rỉ quằn quại của cô muôn. Nhưng có một linh cảm đan mắt bảo tôi rằng tất cả bí mật, tất cả những biến cố rùng rợn đang tồn tại trên mảnh đất này đều xuất phát từ đây, từ trong căn nhà của người đàn bà ấy. Ý nghĩ đó khiến sống lưng tôi gai gai, nhưng ánh mắt thì vẫn cố mở to, cố thu hết mọi thứ vào tầm nhìn. Nhưng bỗng tôi thấy mắt mình mang mát, dường thể có ai đó đang thổi vào mắt mình. Đúng, đúng là cái cảm giác đó. Tôi thấy rõ ràng đang có một luồng hơi lạnh buốt thổi vào mắt mình qua khe hở giữa hai tấm gián. Má tôi giá buốt, miệng cứng đờ, cả hơi thở cũng như bị ém chặt lại nơi cuống họng bởi vì tôi vừa nhận ra, đứng ngay sau tấm gỗ này còn có một người nữa. Trong luồng hơi ấy, tôi ngửi thấy mùi oi oi gay gắt. Nó cứ khầm khắm như mùi thịt ôi. Đó là một hỗn hợp của đủ các thứ mùi, vàng hương chè khô, ngũ vị nhang khói và người chết, giống hệt cái mùi tôi đã từng ngửi thấy khi đứng trước cửa nhà bà Mùi và chú dậu. Lập tức trong đầu tôi dấy lên một cảm giác sợ hãi ta thôi thúc bản thân mau chạy. Nhưng chẳng hiểu sao trong giây phút ấy, tôi lại có linh cảm rằng thằng nhân đang ở bên trong. Gia đình bạn bắt tôi phải đập cửa, gọi nó. Mấy thằng bạn khi ấy đều giật mình. Trong số 4-5 thằng chúng tôi, có mấy thằng còn bật ngửa ra sau, ủ ớ kêu lên rồi bỏ chạy. Chỉ có thằng Sinh và thằng Toán là ở lại. Hình như chúng cũng đang kinh hãi. Tôi nhìn sang, trời tối mịt chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu trên đỉnh đầu, khiến mặt hai thằng nó sám ngoét. Nhưng tôi không dừng lại mà đập cửa lớn hơn. Tôi quay sang nhìn thằng Sinh, gấp gáp mà nói: "Mày chạy đi gọi bố nó nhanh lên đi. Nó đây này, thằng nhân ở trong này đấy." Thằng Sinh không chạy mà ứ ớ nhìn tôi, mồm định nói gì nhưng lại á khẩu. Tay vẫn gõ cành cạch vào mấy tấm ván. Bên trái tôi thằng Toán cũng y như thế, thậm chí nó còn gào lớn hơn tôi. Những tiếng hét ấy dường như khiến nhiều người bắt đầu tò mò nhìn sang. Đợi rồi có mấy người lớn nháo nhác tiến đến, trong số đó có cả bố tôi, mẹ thằng Sinh, bố thằng Toán và thằng Nhân. Bố tôi hỏi: "Này, mày làm cái gì mà đập cửa nhà người ta ầm ầm thế?" Bố thằng Nhân cũng gấp gáp nói chen vào. "Thằng Nhân đang ở đâu? Nó trốn trong này à?" "Ê, còn dễ trả cái. Đi chờ tối mịt không về. Cái rồi đâu rồi?" Mẹ thằng Sinh giận tay đập vào mấy tấm gỗ, làm cánh cửa nhà Cô Muôn bắt đầu rung lên. "Cô Muôn à, Cô Muôn ơi, có thằng nhân trong đây không? Mở cửa ra xem nào. Sao lại để bọn trẻ con nó gào ầm lên như thế, muộn rồi." Lúc đấy tôi đã bình tĩnh hơn, nhưng hai đầu gối cứ rung lên bần bật, tưởng chừng nếu không vịn tay vào bờ tường thì đang ngã ngồi xuống đất rồi. Một lúc sau, quả nhiên có tiếng người lịch kịch rút then cài cửa. Một tấm gỗ được gỡ ra. Và quả thật thằng nhân đang ở trong đó. Nhưng nó bước ra rất chậm, ngước lên nhìn tất cả mọi người bằng một ánh mắt đờ đẫn. Dường như có một linh cảm chẳng lành, bố thằng nhân vội vàng kéo nó lại, cúi xuống kiểm tra khắp người, không quên vỗ thật mạnh vào đít nó. Còn với chỏ cái, nửa đêm không về nhà, còn đi phá làng phá xóm. Sau câu nói của bố nó, cô muôn lên tiếng, nói bằng một giọng ráo hoảnh và giả tạo. "Đấy, người lớn mà không đi tìm, thì mày ngủ luôn ở đây rồi đấy. Nó trốn vào trong góc nhà của em đây này." Bố thần nhân nhìn nó, cả chúng tôi cũng thế. Nhưng thần nhân cứ đứng như người mất hồn, không trả lời. Người đàn bà kỳ quái lúc này đưa mắt nhìn khắp một lượt, Nói như thế đang trách móc. Bọn chó con chúng mày trốn vào đây từ bao giờ thế hả? Nhà tao mà mất cái gì thì đừng có trách. Dứt lời, cô Moon quay vào rồi khép chặt lại tấm gỗ trước khi lịch kịch cày then. Tối hôm đấy, tôi nằm sấp cả đêm không ngủ vì bị ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết. Người đánh tôi là mẹ, vì bà đã ra nghiêm lệnh không được bén mảng đến nhà của cô Moon cứ không biết thằng sinh thằng toán và lỗ nhảy ranh kia phải chịu hậu quả thế nào. Nhưng tôi chỉ biết rằng, sau đêm hôm ấy, thằng nhân không còn bình thường như trước nữa. Nó cứ dần dần u lì ít nói, ai hỏi cũng không trả lời. Nghiêm trọng đến mức, bố của nó đã chuẩn bị tinh thần đưa nó đi bệnh viện. Thế nhưng chỉ độ một tuần sau, khi mấy vết hằn trên mông tôi lặng dần, thì thằng nhân mới bình thường trở lại. Nó bật khóc kể lại rằng Tôi hôm ấy khi đang tìm chỗ nấp thì thấy cánh cửa nhà cô muôn hé mở. Cô ta đứng bên ngoài, vỗ tay lên đầu nó rồi thì thầm vào nó. Lúc đó nó như bị thôi miên, cứ thấy lững thững đi theo rồi không biết gì nữa. Bố thằng nhân sợ lắm, nhưng sợ cũng đã muộn, vì trước cái hôm thằng nhân hồi tỉnh, cô muôn đã khăng áo dọn nhà. Cô ta bỏ đi đâu thì không ai biết, người ta chỉ thấy trước ngày thằng nhân hồi tỉnh có một cái xe làm đến chở hết đồ đạc trong nhà và chở có người đàn bà kỳ dị ấy biến mất khỏi mảnh đất này. Kể từ đó về sau, người ta không còn gặp lại cô muôn nữa và cũng từ ngày cô ta bỏ đi, cái thứ muội kinh dị trong căn nhà của bà muội chú dậu cũng dần dần tan bớt. Cho đến những năm 2005, khu tập thể ấy bị phá bỏ vì xí nghiệp phá sản. Những gia đình sống trong khu tập thể ấy cũng lần lượt bỏ đi khi kinh tế phát triển. Bố mẹ tôi cũng chuyển về Hà Đông, xây dựng cơ nghiệp lại từ đầu. Và cũng từ đó, tôi không còn gặp mấy thằng bạn ngày xưa nữa. Câu chuyện đến đây có thể chấm dứt được rồi. Tuy nhiên, cái lý do khiến tôi kể lại cho các bạn nghe là bởi mới vài ngày trước, tôi đi gặp đối tác ở Thái Nguyên, dập vô tình gặp lại thằng nhân. Nó nói nghiệp bố mở một quán phở gần bệnh viện đa khoa Hai thằng bạn từ thời còn cỡi trâu gặp nhau, mừng mừng tuổi tuổi. Lúc ngồi uống rượu mới lôi lại chuyện cũ đời Hằng Huynh. Kỳ ấy tôi mới được nó kể lại rằng nhà nó sau biến cố đấy không đưa nó đi bệnh viện mà mang nó tới cho một ông thầy cúng. Ông thầy giải thích rằng con muồn không phải một người phụ nữ bình thường. Đó có thể là một mụ mo đèn. Mo đèn là tiếng lóng của người đồng bào để chỉ những kẻ hành nghề cúng bái, bói toán nhưng không phải phục vụ cho những mục đích tốt. Họ biết cầu đảo, biết thử yểm, biết thôi miên, gọi hồn, trục hồn. Ai có thù với họ đều sẽ nhận hậu quả vô cùng thảm khốc. Những mụ mo đen rất giỏi làm những trò quỷ thuật, thậm chí với những vật dụng hết sức bình thường. Có lẽ đó là lý do vì sao công an khi tiến hành điều tra trong nhà cô Muôn không hề thấy thứ gì khả nghi. Còn ông Thầy Cúng cũng không thể giải thích Vì sao cô muộn lại bỏ qua cho thằng nhân? Hay nói đúng hơn, cô muộn lại bỏ qua cho tất cả chúng tôi, sợ lặng lẽ rời đi khỏi khu tập thể. Tôi cũng không tài nào hiểu được, và cũng không biết có nên tin hay không. Giờ việc trên đời lại tồn tại những người như cô ấy. Các bạn ở đây, nếu ai đã từng trải qua những biến cố giống tôi, gặp những người tương tự như thế thì hãy cùng trao đổi. Có lẽ cái kết này sẽ không giống như những cuốn tiểu thuyết hay phim ảnh. Chỉ đơn giản những thứ mà tôi vừa kể đều là sự thật. Nó diễn ra như thế nào thì tôi thuật lại đầu đuôi như thế. Tôi cũng không cố tình nhắm đến bất kỳ ai, vì mọi cá nhân trong câu chuyện này đều đã được thay đổi tên họ. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Nữ Thầy Tà, tác giả Lê Tuấn Vũ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thị xin chúc quý vị một buổi tối ăn lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.